Chương 35 Mẹ quá con cô Trong thời gian ấy, những tin tức về chiến dịch bốn cánh tay và qua Tết lô cũng vang dội về tận nước Anh. Báo tin tức là tờ báo đầu tiên công bố kết quả của hai trận đánh. Những tin tức vinh quang ấy khiến cho toàn thể nước Anh rung động lên vì kiêu hãnh cũng như vì sợ hãi. Tiếp theo là những chi tiết Sau tin chiến thắng là danh sách thương binh tử sĩ. Nói sao cho xiết được nỗi khắc khoải của mọi người khi lần dở những trang báo. Khắp ba nước, trong từng làng, từng nhà, nghe công bố tin tức về những trận chiến đấu ở Bỉ. Ai ai cũng cảm thấy hào hứng sôi nổi. Người ta vừa phấn khởi, vừa biết ơn, lại vừa lo âu đau đớn vì tan tóc. Khi đọc bản thống kê những sự tổn thất của quân đội và được biết số phận thân quyến bè bạn của mình, ngay bây giờ cũng vậy, giá có ai lật rỡ lại trồng báu cũ thời đó, hẳn cũng vẫn còn cảm thấy như phải nín thở vì lo lắng. Bản danh sách liệt sĩ cứ mỗi ngày lại đăng tiếp thêm, người đọc phải ngừng lại ở giữa chừng như xem một câu chuyện còn sẽ đăng tiếp. Trong các kỳ báo sau, các bạn thử tưởng tượng xem khi những trang báo còn tươi nét mực kia nối tiếp nhau đến tay người đọc thì họ cảm thấy gì? Nếu một trận đánh chỉ có hai vạn người Anh tham gia đã khiến cho cả đất nước chú ý đến thế, thì các bạn thử nghĩ xem suốt thời gian hai chục năm về trước. Nhân dân châu Âu ở trong một tình trạng ra sao khi quân số tham chiến không phải là hàng ngàn mà hàng triệu. Mỗi người trong số đó khi đánh gục một kẻ thù, đồng thời cũng tàn nhẫn, đâm lưỡi dao sâu vào trái tim một con người vô tội ở hậu tuyến xa xôi. Những tin đăng trên tờ báo tin tức nổi tiếng kia gây ra một sự choáng ván khủng khiếp trong gia đình Út Bòn nhất là những người đứng đầu gia đình này. Hai cô con gái tha hồ mà khóc. Ông bố già nua vốn đã âu sầu, lại càng râu rĩ hơn trước số mệnh tàn nhẫn. Ông cố tin rằng đó là sự trừng phạt con ông phải chịu. Vì đã trái lời cha, ông không dám thú nhận rằng bản án ấy nghiêm khắc đến nỗi ông phải run sợ vì những lời nguyền rủa của chính ông. Đã quá vội vàng trở thành sự thật Đôi lúc ông run lấy bẫy vì hốt hoảng Dường như chính ông là thủ phạm gây ra tai họa. Con ông đã phải chịu Trước kia còn mong có dịp cha con hòa giải với nhau Thí dụ vợ gióc dơ rất có thể bị chết Hoặc con trai ông có thể quay về với gia đình và nói Thưa cha con đã có lỗi Nhưng bây giờ không còn hy vọng gì nữa rồi con trai ông đứng bên kia bờ vực thẳm không cách nào qua được và nhìn ông với đôi mắt âu sầu ông nhớ lại có lần con ông bị sốt ai cũng tưởng không sao thoát chết nó nằm liệt trên giường bệnh im lặng đôi mắt cũng mở trừng trừng trong buồn thảm ghê sợ như thế trời ơi lạy chúa hồi ấy ông bố cứ bám chặt lấy ông bác sĩ Lẽo đẻo theo sau ông ta với một nỗi khắc khoải não nụt trong lòng Tới khi cơn sốt qua đi, con trai ông bình phục lại Nhìn ông với đôi mắt quen thuộc hàng ngày Ông mới như cách được một gánh nặng trong tâm hồn Nhưng bây giờ còn sanh sóc hoặc chữa chạy Hoặc mong gì sự hòa giải được nữa Và nhất là còn đâu những lời lẽ phục Tùng để xoa dịu lòng giận dữ vì quyền lực của ông bố bị tổn thương, khiến cho dòng máu bực bội sôi sụn kia lại chảy tự nhiên như xưa. Cũng khó mà đoán được rằng trái tim của ông bố kiêu hẳn bị vò xé bởi điều gì nhiều nhất, bởi vì ông không còn có dịp tha thứ cho con trai ông. Hay vì lời tha tội mà lòng kiêu hẳn của ông vẫn mong đợi có ngày nói ra sẽ không bao giờ còn được dùng đến nữa. Dẫu sao đi nữa, ông già nghiêm khắc ấy cũng không chịu thổ lộ tâm tình với ai. Ông không bao giờ nhắc đến tên xót khi nói chuyện với hai cô con gái. Nhưng ông ra lệnh cho mọi người trong gia đình để tang và bắt cả bọn gia nhân phải mặc đồ đen để trở. Mọi cuộc tiếp tân và mọi trò giải trí đều đình chỉ Ngày cưới con gái đã ấn định nay tạm hoãn Tuy ông không báo gì cho anh con rể tương lai Nhưng cứ nhìn dáng điệu bề ngoài của ông già Út Bon Anh chàng bơ lốc cũng chẳng dám hé răng Nhắc đến chuyện cưới xin vội Thỉnh thoảng anh ta và hai cô con gái Út Bon Lại thi thầm với nhau trong phòng khách Nơi ông bố không bao giờ còn bước chân đến Ông ta ở lì trong căn phòng làm việc của mình. Toàn bộ mặt trước của tòa nhà cửa đóng kín mít trong suốt thời gian để tan. Khoảng ba tuần lễ, sau ngày 18 tháng 6 năm 1815, là ngày bắt đầu trận đánh qua Ông bố William Dupin đến thăm ông Woodbourne tại khu phố rớt sen. Mặt ông tái mét, phờ phạt. Ông khăng khăng đòi gặp mặt ông Woodbourne. Người nhà dẫn ông vào phòng ông chủ. Sau vài câu trao đổi mà cả người nói lẫn người nghe không ai hiểu gì, ông ủy viên hội đồng thành phố lấy trong ví ra một lá thư, có đóng một con dấu đỏ lớn, ngập ngừng nói. Con trai tôi là thiếu tá Dupin, có nhờ một sĩ quan trong trung đoàn mới về tỉnh hôm nay chuyển cho tôi một lá thư. Trong có kèm một phong bì gửi cho ngài. Đoàn ông ủy viên hội đồng thành phố đặt phong bì xuống mặt bàn. Ông Út Đoan nhìn trừng trừng vào mặt khách một lúc lâu, tia mắt làm cho ông lão đưa tin phát hoảng. Ông ta lấm lét nhìn người bố đau khổ một lát, rồi vội vàng lủi ra không nói thêm lời nào. Cũng vẫn nét chữ khỏe mạnh, cứng cáp, quen thuộc của gióc Thư viết vào hồi rạng sáng ngày 16 tháng 6, ngay trước khi anh ta từ biệt Amelia để ra trận, con dấu lớn màu đỏ mang hình huy hiệu của gia đình Upton mà ông già đã chép trong cuốn danh bạ quý tộc. Có câu cách ngôn, hòa bình trong chiến tranh. Đó tức là huy hiệu của dòng họ một quận công mà ông già ưa phù hoa này vẫn cố gắng bắt quàng làm họ. Bàn tay đã ký dưới lá thư này thôi Không bao giờ còn cầm được bút hay nắm được cán gươm nữa Sớm hôm sau, khi giót đã gục trên chiến trường Bàn anh đã lần túi áo lấy lại con dấu Đem đóng vào lá thư chưa kịp gửi Ông Út bon không hề biết việc ấy Ông ngồi lặng lẽ, dương cặp mắt đờ đẫn nhìn phong thư Lúc sắp sửa bóc thư, ông suýt ngất đi Bạn đọc đã bao giờ có chuyện xích mích với một người bạn thân chưa? Những lá thư hồi hai người còn thân thiết với nhau, bây giờ đọc lại sao khiến bạn bực mình đến thế? Còn có gì đáng chán cho bằng, phải đọc những lời lẽ bộc lộ một nỗi cảm tình đã chết lùi đi rồi? Đó là những tấm mộ trí giả dối dựng trên thi thể của tình yêu đó cũng là những lời bình phẩm tàn ác và đáng buồn đối với hội trợ phù hoa vậy. hầu hết chúng ta đều có dịp hoặc viết hoặc nhận được đầy ngăn kéo toàn những lá thư như thế. ấy là những căn hầm đựng xương khô mà chúng ta vừa trân trọng lại vừa xa lánh. ông già út bon còn bôi hồi run rẩy mãi mới dám mở bức thư của đứa con trai đã chết ra đọc nội dung lá thư rất sơ sài. con trai tội nghiệp của ông cũng quá kiêu ngạo, không chịu bộc lộ những tình cảm đầm thắm, u kiến trong thâm tâm. anh ta chỉ nói rằng, đêm trước khi dự một trận đánh lớn, anh ta muốn gửi lời từ biệt cha và trình trọng ngõ ý mong cha săn sóc đến người vợ và rất có thể cả đứa con nhỏ mình để lại. anh ta buồn rầu thú nhận rằng. Đã tiêu xài huy hoác gần hết cái gia tài nhỏ mọn của mẹ để lại Và cảm ơn cha trước kia đã đối xử rộng lượng với mình Cuối cùng, anh ta hứa với cha rằng Dù phải gục ngã trên chiến trường hay được thoát chết Bao giờ anh ta cũng hành động cho xứng đáng với cái tên George Orbon Do thói quen của người anh, do tính kiêu hẳn Hoặc cũng có thể là do vùng về Gióc sơ không viết thêm gì nữa. Ông bố không thể nhìn thấy cái hôn người con trai đã áp vào địa chỉ đề trên lá thư. Ông giả Út Bon buông rơi lá thư xuống đất. Tâm hồn bị răng xé giữa nỗi tiếc hận và sự giận dữ. Ông cảm thấy mình vẫn yêu thương con trai nhưng chưa thể tha thứ cho nó được. Tuy nhiên, khoảng hai tháng sau, khi hai cô con gái cùng đi lễ nhà thờ với bố, Họ nhìn thấy ông già không còn ngồi vào chỗ mọi khi. Ông hướng mắt qua đầu hai con gái, nhìn chăm chăm vào bức tường trước mặt. Thấy thế, hai cô thiếu nữ cùng đưa mắt nhìn theo. Họ thấy trên mặt tường có một bức phù điêu, đắp hình Britannia, người đàn bà tượng trưng cho nước Anh. Ngồi khóc trên một chiếc bình đựng cho hài cốt. Bên cạnh có một lưỡi gươm gãy và một con sư tử nằm phủ phục. Họ hiểu rằng bức tượng được dựng lên để kỷ niệm một chiến sĩ nào đó đã tự trần. Các nhà điêu khắc đương thời có sẵn trong đầu hàng mới những mẫu biểu tượng buồn thảm tương tự. Bây giờ các bạn có thể gặp trên tường nhà thờ Sanpon la liệt hàng trăm những bức tượng ngồ ngôn, huyên hoang ngoại đạo như vậy. Trong khoảng 15 năm đầu thế kỷ hiện tại, tranh và tượng loại này rất được ưa thích. Mẽ dưới bức tường có vẽ hình huy hiệu của gia đình Út bon, kèm theo một dòng chữ gây rõ bức phù điêu được dừng lên để kỷ niệm Đại úy Sóc Sơ bon thuộc Trung đoàn Bộ Binh của Hoàng gia Tự Trần ngày 18 tháng 6 năm 1815, hưởng dương 28 tuổi, khi chiến đấu cho Hoàng đế và Tổ quốc trong trận chiến thắng qua Tách Lô Vinh Quang. Với dòng chú thích Chết cho tổ quốc là êm đềm và danh dự Nhìn bức tượng Hai chị em bị xúc động dữ rồi Đến nỗi cô Maria phải rời nhà thờ ra về ngay Mọi người kính cẩn dẹp ra Nhường lối cho hai cô thiếu nữ mặc áo tang đen Vừa đi vừa nức nở khóc Và cảm thương ông bố già nua khắc khổ Ngồi đối diện bức tượng kỷ niệm người liệt sĩ Cơn xúc động ban đầu đã qua, hai chị em hỏi nhau Liệu ba có tha thứ cho vợ ăn róc rơ không nhỉ? Những người quen thuộc gia đình Út Bon Bàn tán nhiều về sự xích mít giữa hai cha con Do việc ăn con cưới vợ gây nên Bây giờ cũng tỏ ý hy vọng ông bố chồng Sẽ tha thứ cho người con dâu đã trở thành quá bùa Ở khu Sidi cũng như ở khu phố Rất Sen Nhiều người đã bỏ tiền ra đánh cuộc với nhau về việc này. Ví thử hai cô con gái có lo ngại gì về việc Amelia có thể được công nhận là dâu con trong gia đình hay không, thì bây giờ họ càng lo lắng hơn. Vì đến cuối mùa thu, ông Út Bon báo cho họ biết rằng ông sẽ đi ra nước ngoài ít lâu. Ông không nói rõ là đi đâu, nhưng họ thừa biết thế nào ông cũng sang Mỹ. Họ lại biết rõ rằng người vợ quá của George vẫn còn ở Bruxelles. Dubin phu nhân và mấy cô con gái vẫn cung cấp cho họ những tin tức khá đích xác về Amelia. Anh chàng đại úy thật thà của chúng ta đã được thăng cấp, nhân dịp viên thiếu tá chỉ huy phó trung đoàn bị tử trận. Còn ông Odao, con người dũng cảm đã chiến đấu anh dũng trong trận này. Cũng như đã chứng tỏ đức tính bình tĩnh và can đảm của mình Tại bất cứ nơi nào Thì được thăng chức trung tá Lại được ban tước tùy giá hiệp sĩ Khá nhiều chiến sĩ trong trung đoàn bị thương nặng Qua hai trận đánh Vẫn còn lưu lại Brussels suốt mùa thu để an dưỡng Hàng bao nhiêu tháng sau trận đánh vĩ đại kia Thành phố Brussels vẫn còn một quân y viện khổng lồ bình lính cũng như sĩ quan đã bắt đầu chữa lành thương tật, cho nên các công viên và những nơi công cộng trong thành phố chật ních toàn những quân nhân què chân cụt tay, già có, trẻ có, cũng như tất cả mọi người trong hội chợ phù hoa, vừa thoát khỏi bàn tay của tử thần, họ đã lăn xả vào mà đánh bạc, mà vui đùa mà yêu thương. Trong số này Ông Út Ban tìm thấy rất dễ dàng vài người trong trung đoàn. Ông vẫn nhớ rõ quân phục của họ, lại vẫn thường theo dõi những sự thăng thưởng và thuyên chuyển trong trung đoàn. Ông thường ưa nói chuyện về trung đoàn và về các sĩ quan, y như mình cũng là một thành viên của quân đội. Sau hôm tới Ritzel một ngày, ông vừa bước ra khỏi khách sạn đối diện với công viên. Thì nhìn thấy ngay một người lính bệnh bộ quân phục quen thuộc, ngồi nghỉ trên một tấm ghế đá. Ông bước lại gần, run run ngồi xuống bên cạnh người thương binh. Có phải ông thuộc đại đội của đại úy Út bon không? Ngừng lại một chút, ông tiếp. Nó là con trai tôi đấy ông ạ. Người này không thuộc đại đội Útbon, nhưng cũng đưa bàn tay không bị thương lên vần mũ chào ông già đờ đẫn và sầu não với một điệu bộ vừa buồn bã vừa kính cẩn, anh ta đáp. Cả binh đoàn không có một sĩ quan nào đẹp trai và can đảm hơn. Một viên trung sĩ thuộc đại đội của đại úy Útbon, bây giờ thuộc quyền chỉ huy của đại úy Raymond, hiện có mặt trong thành phố, anh ta đang chữa vết thương ở vai bị một viên đạn xuyên thủng. Nếu muốn, ngài có thể tìm gặp, anh ta sẽ kể lại ngài rõ việc trung đoàn của Út tham chiến thế nào. Nhưng chắc ngài đã gặp thiếu tá Rubin, bạn thân của đại úy dũng cảm ấy rồi chứ. Cả bà Út cũng còn ở đây, nghe nói bà ấy mệt lắm. Họ còn bảo rằng đến 6 tuần nay, bà ấy như người mất trí. Nhưng xin lỗi ngài, chuyện ấy chắc ngài đã biết rõ. Ông Upton đặt vào tay người lính một đồng Guinea và hứa sẽ đải thêm một đồng nữa nếu anh ta dẫn được viên trung sĩ nói trên tới khách sạn công viên. Lời hứa quả có hiệu lực. Viên hạ sĩ quan nọ chẳng bao lâu được đưa đến gặp ông Upton. Anh lính mắt tin ra về, kháo ầm lên với một hai người bạn rằng cụ thân sinh ra đại úy Upton đã tới. Thật là một người hào phóng. Rồi họ đưa nhau đi chè chén thỏa thích, chừng nào tiêu hết sạn hai đồng tiền vàng, lấy được từ cái ví kêu hẳn của ông già đau khổ kia mới thôi. Đi cùng viên trung sĩ cũng vừa chữa lành vết thương, ông Upton thăm lại chiến trường qua tách và chiến trường, bốn cánh tay. Hồi ấy, hàng ngàn đồng bào của ông cũng tổ chức những chuyến đi thăm viếng như vậy. Ông cùng viên trung sĩ đi xe ngựa thăm lại cả hai khu vực xảy ra chiến sự dưới sự hướng dẫn của người này. Ông được thấy lại chỗ ngã tư, nơi trung đoàn bắt đầu tác chiến ngày 16 và cả cái sườn đồi thoai thoải, nơi quân Anh đánh bật cả đoàn kỵ binh Pháp đang truy kích đội quân Mỹ rút lui. Ông đến cả chỗ viên đại úy Anh Hùng đã chém chết tươi tên sĩ quan Pháp, Đang vật lộn với người sĩ quan cầm cờ trẻ tuổi để giành lấy lá quân kỳ. Vì lúc này mấy viên trung sĩ bảo vệ cờ đã bị bắn chết cả. Ngày hôm sau, đoàn quân rút lui cũng theo con đường này. Và đây là khoảng đất. Trên đó, đêm hôm 17, trung đoàn trú quân dưới trời mưa tầm tã. Quá bên kia một chút là vị trí quân anh đã chiếm được và giữ vững suốt ngày hôm ấy. Thì tập hợp lại để nghiên chiến với bọn kỵ bên Pháp tấn công. Lúc thì nằm bẹp trong hầm trú ẩn để tránh đạn trọng pháo của địch bắn dữ rồi xuống đầu. Và đây là cái dốc, nơi buổi tối hôm ấy, toàn bộ trận tuyến quân Anh được lệnh phản kích khi quân địch tiến công lần cuối cùng bị đánh bật trở lại. Và chính là chỗ viên đại úy khoa lưỡi kiếm vừa hò reo, vừa lao xuống sườn đồi, rồi trúng đàn, gục chết. Viên trung sĩ hạ thấp giọng tiếp. Chính thiếu tá Dubin đã mang thi hài của đại úy về Richland và cho người chôn cất như ngài đã rõ. Trong lúc viên hạ sĩ quan kể chuyện, một đám đông nông dân và những người bán hàng rong vây quanh hai người tranh nhau mời ông già mua đủ mọi thứ kỷ vật của trận đánh, nào là bán súng, lon vai, những mảnh áo giáp vỡ nát, cả những hình chim diều hâu bằng sắt gãy. Thăm viếng xong quang cảnh những nơi ghi lại những dấu vết chiến thắng cuối cùng của con trai, ông già chia tay cùng viên trung sĩ và đãi anh ta một món tiền thật hậu. Ông cũng đã thăm nơi an nghỉ cuối cùng của con. Thật ra, ngay sau khi đến Richland, ông đã lập tức đi viếng mộ giọt dơ. Thi hài con ông được chôn cất tại nghĩa trang Lacken, một nghĩa trang rất đẹp gần thành phố. Ngày trước, một lần đến thăm chốn này, ông đã vui miệng ngõ ý muốn sau này khi mình chết sẽ được chôn cất tại đây. Người bản thân đã mang thi thể của viên đại úy về chôn tại một khu đặc biệt trong nghĩa trang một hàng rau nhỏ ngăn khu vực này với khu vực các giáo đường, các tòa dinh thự và những vườn cây là nơi những người theo đạo Cơ đốc của nhà thờ La Mã được chôn cất. Hình như ông già Bon lấy làm tủi nhục vì con trai ông, một người thượng lưu nước Anh, một đại úy trong quân đội Anh quốc lừng danh tiếng, lại không xứng đáng được chôn cùng một chỗ với mọi người dân ngoại quốc tầm thường khác. Chúng ta ai có thể biết được trong cái nhìn đầy thông cảm nhiệt tình của ta đối với người khác có mấy phần phù phiếm và trong tình cảm của ta có bao phần ích kỷ. Ông già Obon cũng không để tâm phân tích tâm trạng phức tạp của mình để thấy sự xung đột giữa tình phụ tử và tính ích kỷ đã diễn ra như thế nào. Ông tin chắc rằng mọi việc mình làm đều phải. Và trong bất cứ trường hợp nào Mình cũng nên hành động theo ý riêng Và y như cái nọc của con ông vò vẽ hay con rắn Sự giận dữ của ông trào lên đầy chất độc Sẵn sàng làm tê liệt kẻ nào dám chống lại Ông kêu hãnh cả về lòng căm thù của mình Cũng như về mọi việc mình làm Bao giờ cũng có lý Bao giờ cũng phải dẫm đạp mà tiến lên Và không khi nào hoài nghi phải chăng sự ngu đồn đã thống trị thế giới với những đức tính lớn lao ấy? Sau buổi đi thăm chiến trường qua lô xe ngựa của ông Upton về đến gần cổng thành phố. vào lúc hoàng hôn thì gặp một chiếc xe ngựa muây trần khác, trên có hai người đàn bà và một người đàn ông ngồi, lại có một sĩ quan cưỡi ngựa đi kèm bên cạnh. Ông Upton hốt hoảng quay người lại. Viên trung sĩ ngồi cạnh đặt tay lên vần mũ chào người sĩ quan và quay sang nhìn người bạn đồng hành, tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Viên sĩ quan cũng chào lại nhưng không chú ý lắm. Thì ra đấy là Amelia ngồi cạnh anh chàng sĩ quan cầm cờ trẻ tuổi bị què, đối diện với bà Ô người bạn trung thành của cô. Đúng là Amelia, nhưng trong khắc hẳn hình ảnh người con gái tươi tánh xinh đẹp, Còn lưu trong ký ức ông Út Mặt cô gầy và tái nhợt Mớ tóc đẹp màu nâu ẩn dưới một chiếc mũ tang. Cô thiếu nữ đáng thương quá Mắt cô mờ trừng trừng Nhưng nào cô có non thấy gì đâu Lúc hai chiếc xe gặp nhau Cô nhìn thẳng vào mặt ông Út Nhưng không nhận ra ông Nếu không trông thấy đốt pin cưỡi ngựa đi bên xe Ông già cũng không nhận ra cô là ai Ông thù ghét Amelia quá rồi. Trước khi gặp Amelia, ông không hề ngờ rằng mình ghét cô thiếu nữ đến thế. Xe Amelia qua rồi, ông quay lại ngó viên trung sĩ, mắt long lên song song, mồm lấm bấm chửi rủa như muốn nói. Sao mày lại dám nhìn tao đột hốn nạn, tao ghét cay ghét đắng nó. Chính vì nó mà bao nhiêu hy vọng của tao sụp đổ, bao niềm kiêu hãnh của tao tan vỡ. Ông thét thằng hầu ngồi phía trước, bảo nó đánh xe nhanh lên. Một lát sau, nghe có tiếng vó ngựa phi nhanh sau xe, chính là ngựa của Đốc Biên. Lúc hai chiếc xe gặp nhau, Đốc Biên đang mãi nghĩ đến chuyện khác. Đi được một quãng, anh ta mới nhớ ra rằng vừa gặp ông Út Ban. Anh ta bèn quay sang nhìn xem Amelia gặp mặt bố chồng có xúc động không, nhưng cô thiếu nữ không hay biết điều gì hết. Hàng ngày, Dupin pin vẫn thường cưỡi ngựa đi theo xe của Amelia. Anh ta vội rút đồng hồ xem rồi xin lỗi bạn, lấy cớ vừa chợt nhớ ra có hẹn với một người và phi ngựa quay trở lại. Amelia cũng không biết đến việc Dupin pin ra về. Cô vẫn ngồi rầu rỉ, nhìn phong cảnh phía trước mặt. Xa xa là cánh rừng, nơi giọt đã lên đường ra trận. dubin pin phi ngựa lên, chìa bàn tay ra gọi. Cụ Út Bon, Cụ Út Bon. Ông Út Bon không chìa tay ra bắt. Trái lại, ông văn tục một câu. quá xả ít dòng xe nhanh hơn. dubin pin đặt bàn tay lên thành xe nói. Tôi muốn được gặp cụ. Tôi có một chuyện muốn thưa cùng cụ. Ông Út Bòn giận dữ đáp Chuyện về mụ đàn bà kia à? Không, chuyện về con trai cũ Ông Út bon ngồi phịch xuống tựa vào góc xe Đốt pin chờ cho phút xúc động qua đi Anh ta cho ngựa theo sát sau xe Không nói thêm gì Cứ thế qua thành phố Và về đến khách sạn của ông Út Bòn. Rồi anh ta theo ông già lên phòng trọ Trước kia, nhiều lần róc đã đến phòng này Đây là chỗ ở của vợ chồng Crowley hồi còn ở Ritzen Vậy ông có việc gì muốn chỉ thị tôi nào ông đại úy Xin lỗi tôi phải nói là thiếu tá Dubin, Bởi vì những kẻ tài ba hơn ông chết đi rồi Tất nhiên các ông thay thế họ Ông Uppon nói với cái giọng châm biếm mà thỉnh thoảng ông rất ưa dùng Dubin đáp Những kẻ ưu tú hơn đã chết thật rồi Tôi cũng muốn thưa với cụ về một người trong số đó. Ông già cao mạnh nhìn khách văn tục rồi nói. Xin ông nói gọn cho. Viên thiếu tá đáp. Tôi đến đây với tư cách là bạn thân nhất, đồng thời là người thực hiện di trúc của người đã mất. Di trúc được thảo ra trước khi xuất trận. Cụ có rõ anh ấy túng thiếu thế nào và người vợ quá bây giờ quẫn bắt ra sao không? Ông Út Bòn đáp. Tôi không biết đến người vợ quá nào hết, mặc xác con bé ấy cho nó trở về với bố nó. Nhưng người khách cứ tươi tỉnh như thường, không để ý đến câu cách ngang của ông già. Anh ta tiếp. Thưa cụ, cụ có rõ hoàn cảnh hiện nay của chị Út Bon ra sao không? Tai họa vừa giáng xuống, gần như làm rung chuyển cả cuộc đời của chị ấy và làm chị ấy như mất trí. Tôi thấy chị ấy rất khó lòng mà bình phục lại được. Tuy vậy, cũng còn một chút hy vọng. Và tôi đến để thưa cùng cụ về điều này. Chị ấy cũng sắp đến kỳ sinh nở. Không lẽ cụ lại muốn trút lên đầu đứa bé sự giận dữ đối với cha nó? Hay là vì thương anh róc sơ, cụ sẽ tha thứ cho đứa con anh ấy? Ông Út bon bèn thao thao bất tuyệt biện hộ cho hành động của mình, vừa luôn mồm thề độc. Ông tự biện hộ, để cho lương tâm khỏi cắn rứt và ông thề độc để làm tăng thêm tội bất hiếu của Giác Thử hỏi khắp nước Anh, có người bố nào lại rộng lượng được như ông đã đối xử với con trai ông. Vậy mà hắn dám chống lại ông một cách tai quái đến thế. Hắn đã chết nhưng cũng chưa hề muốn hối hận về tội lỗi đã phạm. Hãy để cho hắn chịu đựng hậu quả tai hại do chính sự rô dài và sự bất hiếu của hắn gây ra. Về phần ông, ông Út bon bao giờ cũng giữ lời hứa, ông đã thề không bao giờ thèm nói với người con gái kia, cũng không chịu nhận người ấy là con dâu. Ông thề động một câu và nói tiếp, ông có thể bảo với cô ta thế, tôi đã quyết định giữ đúng thái độ như vậy từ nay cho tới lúc chết. Thế là tuyệt mọi hy vọng, người đàn bà quá đành phải sống trong cảnh túng thiếu. Hoặc nhờ dô trợ cấp cho đồng nào hay đồng ấy Ta có thể bảo với nàng như thế Nhưng nàng cũng chẳng quan tâm đến chuyện ấy lắm đâu Đốt buồn rầu nghĩ thầm Quả thật, từ sau khi chồng chết Người thư phụ đáng thương kia Không hề bao giờ nghĩ đến chuyện này Mang nặng nỗi đau thương trên vai Đối với Amelia Bây giờ hạnh phúc hay tai họa Nào có khác gì nhau Mà quả vậy, tình bạn và lòng thương mến đối với cô cũng chẳng có nghĩa gì nữa. Cô lặng thân tiếp nhận tất cả, rồi lập tức lại vui mình trong cõi sầu muộn Sau cuộc nói chuyện vừa kể trên, 12 tháng trời đã trôi qua trong cuộc đời Amelia tội nghiệp. Suốt phần đầu của thời gian này, cô đã sống trong một tâm trạng bi thương sầu não. Khiến cho những kẻ được chứng kiến Và miêu tả nỗi đau đớn Đang làm cho trái tim cô rỉ máu Phải lùi lại không dám nhìn Bên giường nằm Của tấm linh hồn đau khổ Và bất hạnh kia Xin các bạn hãy nhẹ bước Hãy bắt trước những người chăm sóc cô Nhẹ nhàng khép kín cánh cửa Của căn phòng âm u Nơi cô sống với sầu não Và đau thương Và không rời cô nửa bước Cho tới khi Thượng Đế ban cho cô một niềm an ủi. Một ngày kia, trong tâm trạng vừa bàng hoàng vừa sung sướng, người con gái sớm quá chồng đã được ấp một đứa bé vào ngực. Một đứa trẻ có đôi mắt y hệt đôi mắt của giọt sơ đã khốt. Một đứa con trai đẹp như một thiên thần. Tiếng đứa bé khóc chào đời đối với cô có tác dụng như một phép màu. Cô ôm đứa bé vừa cười lại vừa khóc. Áp đức con vào trái tim, cô thấy như tình yêu, hy vọng cùng những lời cầu nguyện sống lại với mình. Bây giờ cô được cứu sống rồi. Những ông thầy thuốc săn sóc cô trước đó đã tỏ ý quan ngại rằng hoặc tính mạng hoặc là lý trí của cô đang bị đe dọa. Họ đã khắc khoải chờ đợi giờ phút hiểm nghèo ấy trước khi có thể tuyên bố rằng mọi sự đều ổn. Những người đã lo lắng sợ hãi Sống bên cạnh cô hàng tháng ròng Thấy thật bỏ công vất vả của mình bấy lâu Khi thấy đôi mắt cô lại lóng lánh nhìn họ đầy triều mến Trong số này có anh bạn đốt pin của chúng ta Chính anh ta đã đưa cô về căn nhà của mẹ cô ở nước Anh Khi bà ô đau nhận được lệnh của ông Trung tá Đành phải từ biệt cô Cứ nhìn đốt pin ôm đứa bé Và Amelia vừa ngắm nó vừa cười sung sướng Ai cũng phải vui lây William là cha đỡ đầu của đứa bé Anh ta bóp ốc để chọn đủ các thứ đồ chơi cho nó Nào là cốc thìa, nào là tàu bằng giấy Và cả những cần san hô nữa Người mẹ tự tay mình chăm sóc đứa con May quần áo cho nó, sống vì nó Amelia không muốn mượn người giữ trẻ Cũng ít khi để cho bàn tay người khác đụng đến con mình Riêng thiếu tá Dubin là cha đỡ đầu của đứa bé Thỉnh thoảng được nâng niu nó một chút Amelia coi đó là một ân huệ lớn đối với anh ta Đứa con là tất cả cuộc đời của cô Hạnh phúc của cô là được vút ve Được bao bọc đứa bé yếu ớt vô tri kia Trong một bầu không khí yêu thương và phụng thờ dòng sữa đứa con bú chính là cuộc sống của cô. Đêm đêm nằm một mình cô cảm thấy có những phút bản năng làm mẹ thức dịy kín đáo và say xưa mãnh liệt. Thượng đế Tối Linh đã ban riêng cho người làm mẹ những phút như vậy. Những niềm vui ấy vừa cao thượng quá lại vừa tâm thường quá đối với lý trí. Sự phụng thờ mù quáng và đẹp đẽ ấy, Chỉ có tâm hồn người đàn bà mới hiểu nổi. William vẫn quan sát những hành động ấy của Amelia và theo dõi mọi nhịp đập của trái tim cô. Tình yêu đã khiến anh ta sáng suốt đoán được mọi cảm xúc của trái tim ấy. Chính vì thế mà, hỡi ơi, anh ta cũng đành phải nhận rằng trong trái tim của Amelia không hề có chỗ nào dành cho mình. Dubin cam chịu số phận hậm hiu một cách hiền lành và gần như bằng lòng với điều đó. Có lẽ ông bố và bà mẹ Amelia hiểu rõ chú ý của viên thiếu tá. Họ cũng có ý khuyến khích anh chàng. Ngày nào Dubin cũng đến thăm, ngồi nói chuyện hàng giờ với Amelia hoặc với gia đình ông club chủ nhà. Hầu như ngày nào anh ta cũng kiếm cớ, mang lại biếu người này hoặc người khác một món quà và trở thành bạn thân của cô bé con gái ông Clark. Cô thường gọi anh ta là Thiếu tá Kẹo Bánh. Amelia rất mến cô bé. Chính cô bé này thường đóng vai trò tiếp tân, vẫn dẫn anh ta vào thăm Amelia. Một hôm cô bé cười ầm lên vì thấy Thiếu tá Kẹo Bánh bước xuống xe, ôm theo đủ thứ, một con ngựa gỗ, một cái kèn, một chiếc trống Và nhiều thứ đồ chơi kiểu nhà bên khác Để tặng chú bé sóc gì Chú bé mới được gần 6 tháng Đã chơi làm sao được những thứ ấy Đứa nhỏ đang ngủ Hình như Amelia hơi bực mình Vì đôi ủng của Dupin cứ kêu cọt kẹt Cô ta nói Xuyết Và chia bàn tay ra Thấy Dupin lúng túng đặt hết đồ chơi xuống đất Rồi mới bắt tay được Cô mỉm cười Anh ta bảo cô bé, em Marie ơi xuống nhà chơi nhé, anh có chuyện muốn nói với bà Út Bon. Amelia nhìn lên hơi ngạc nhiên, rồi đặt con xuống giường. Dobby nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng mút mạnh rẽ của cô, nói, tôi đến để từ biệt Amelia. Cô mỉm cười hỏi, từ biệt ư, anh phải đi đâu thế? Chị cứ gửi thư cho luật sư của tôi, họ sẽ chuyển đi. Chắc chị sẽ viết thư cho tôi chứ, tôi đi vắng lâu đấy. Amelia đáp, tôi sẽ biên thư cho anh về dốc di. Anh William thân mến à, anh đối với mẹ con tôi tốt quá. Anh nhìn nó xem, có phải nó đẹp như thiên thần không? Vô tình, bàn tay hồng hào xinh xinh của đứa trẻ nắm lấy ngón tay của anh chàng sĩ quan trung thực. Amelia ngước nhìn anh, tràn trề niềm vui sướng của người mẹ. Cái nhìn tan ác nhất đời cũng không thể khiến anh chàng đau khổ bằng, tia mắt đầy triều mến nhưng vô tình đó. Anh ta cúi xuống nhìn hai mẹ con trong một lúc lâu, nghẹn lời không nói được gì. Gắn thu hết sức lực trong người, anh mới nói được một câu. Cầu Chúa ban phước lành cho chị. Amelia cũng đáp lại như thế và ngẩn đầu lên hôn anh. Thấy William Dupin đi ra cửa, bước chân nặng nề. Amelia lại nói, suy, khéo sóc thức dậy đấy. Cô không nghe thấy tiếng ngựa chuyển bắn. Cô còn bận ngắm đứa con đang mỉm cười trong giấc ngủ. Chương 36 Làm thế nào sống đàng hoàng không một đồng lợi tức? Có lẽ trong hội trợ phù hoa này, làm gì có ai thờ ơ đến nỗi không thỉnh thoảng nhòm ngó tí chút đến việc làm ăn của người quen kẻ thuộc, hoặc quá từ bi đến mức không buồn ngạc nhiên, tự hỏi mấy bác John và Smith hàng xóm làm sao vẫn cứ vắt mũi đủ đút miệng quanh năm. Mặc dù rất kính trọng gia đình Jenking, vì tôi đã có dịp ăn tiệc trong gia đình này đôi ba lần, tôi vẫn phải thú thật rằng, từ nay cho đến chết, tôi không thể quên được sự kinh ngạc khi thấy bầu đàn nhà Jenking xuất hiện tại công viên trên một chiếc xe ngựa đồ sổ, kẻ hầu đầy tớ dập dìu. Bởi lỡ dẫu tôi thừa biết rằng xe ngựa là đồ cũ mua lại, Mà bọn đầy tớ chỉ được nơi ăn trốn ở, chứ không có tiền lương. Nhưng nguyên ba thằng hầu và cái xe ấy cũng phải tiêu tốn ít nhất là 600 đồng hàng năm. Thế mà còn tuyệt tùng sang trọng, lại hai đứa con trai nội trú ở trường trung học Aiton. Mấy cô con gái thì đủ cả cô giáo và thầy giáo dạy riêng. Mùa thu, họ đi chơi X-Burn hay Warthang. Thỉnh thoảng, họ lại ra ngoài quốc du lịch một chuyến. Mỗi năm một lần, họ còn tổ chức một buổi dạ hội, có tiệc ăn đêm đặt tại nhà hàng Gơn Tơ. Nhân tiện xin nói thêm, nhà này quen thầu những bữa tiệc loại thượng hàng của gia đình Giang Kinh. Tôi biết rõ điều này vì có lần được mời đến để lấp một chỗ trống, thì thấy ngay rằng một bữa ăn như thế vượt xa những bữa tiệc của kẻ tầm thường này vẫn được dự. Người hiền lành đến đâu cũng đánh một dấu hỏi rằng gia đình Zenkin làm thế nào mà sống kiểu ông Hoàng như vậy được? Zenkin là cái gì? Còn ai là gì anh ta nữa? Một nhân viên quen tòng sự tại ngự tiền văn phòng, lương đồng niên 1.200 đồng? Hay là chị vợ có của riêng? Úi da! Cô là một trong số 11 đứa con của một nhà quý tộc quen vùng Bất Kinh, Gam Sơ. Suốt năm, những thứ cô được gia đình cho chỉ là một con gà Tây vào ngày lễ Giáng sinh. Bù lại, cô phải nuôi hai hay ba cô em suốt mấy tháng nghỉ hè, và còn phải thù tiếp mấy ông anh trai mỗi khi họ ra tỉnh chơi nữa cơ chứ. Thế thì Zenkin đánh thăng bằng ngân sách bằng cách nào nhỉ? tôi cũng như bất cứ người bạn nào của anh ta đều phải tự hỏi không hiểu tại sao Zenkin chưa bị truy tố trước pháp luật từ lâu mà làm sao năm ngoái anh ta vẫn còn dám vác mặt ở Bologna về thiên hạ lấy làm kinh ngạc về điều này lắm tiếng tôi ở đây có nghĩa là tất cả mọi người nghĩa là bà hàng xóm trong đám bè bạn của mỗi một độc giả vậy Mỗi người đều có thể chỉ ra trong đám thân bằng cứu hữu một gia đình nào đó Vẫn sống đàng hoàng không biết bằng cách nào Chắc hẳn chúng ta cũng đã từng nâng nhiều cốc rượu Mà gật gù thù tạc với chủ nhân Đồng thời ngạc nhiên tự hỏi Không rõ lão này xoay đâu ra tiền mà mua rượu Khoảng 3-4 năm sau Sau khi ở Paris trở về nước Hai vợ chồng Roden Crowley sống trong một căn nhà nhỏ rất đầy đủ tiện nghi tại phố Cất Sơn trong khu Mephe. Đám bạn bè thương được họ hết tiệc không mấy ai không tự đặt câu hỏi trên về họ. Ở trên đã có dịp nói rằng nhà tiểu thuyết có con mắt thấu suốt mọi sự, cho nên tôi cũng có đủ thẩm quyền tiết lộ với bạn đọc. Tại sao vợ chồng Carole không một xu dính túi mà vẫn sống đường hoàng? Nhưng tôi có thể yêu cầu các báo chí có thói quen trích bài đăng trong các tuần báo khác đừng in lại những chuyện tôi kể dưới đây được không? Bởi lẽ, tư cách là kẻ đã khám phá ra sự thật mà cũng có tốn kém đôi chút đấy. Tôi muốn được hưởng chút lợi lộc Ví phỏng trời cho tôi có được một mụn con trai. Tôi sẽ bảo nó rằng, con ơi, con nên chịu khó đi lại giao thiệp luôn với anh ta thì mới học được cách sống ung dung mà quanh năm không mất xu nào. Nhưng tốt nhất là đừng có quá thân mật với các ông sang trọng loại này. Nên nhờ người khác tính toán hộ mình vì giống như bản tính logarit. Nếu ta phải làm lấy những con toán thì sẽ tốn phí khá nhiều công sức. Về chuyện không mất một xu mà trong khoảng 2-3 năm, Carole và vợ sống một đời sống hết sức thoải mái và hạnh phúc ở Paris. Chúng tôi chỉ có thể kể lại rất sơ lược. Chính trong thời gian này, anh ta bán lại cái lon trung tá của mình từ dã đội ngự Lâm quân. Khi chúng ta gặp lại thì chỉ còn nhận thấy dấu vết cái nghề trần mặt cũ của anh ta ở bộ riêng mép và cái danh hiệu trung tá in trên tấm danh thiếp. Ở trên đã nói, vừa đến Paris, Rebecca đã chiếm một địa vị nổi bật trong giới thượng lưu của kinh đô nước Pháp. Cô ta còn được vài gia đình nổi tiếng nhất, thuộc giới quý tộc Pháp mới khôi phục lại uy thế, tiếp đón rất long trọng. Bọn người ăn sang trọng ở Paris cũng xanh đón Rebecca, làm cho các bà vợ tức lộn ruột, họ không thể chịu nổi con người bon chen ấy. Trong mấy tháng liền, Rebecca quen đi lại những phòng khách chính ở khu ngoại ô San Jacman và thường xuyên ra vào chỗ triều đình lộng lẫy huy hoàng. Được tiếp đón hết sức long trọng, cô ta sung sướng quá và dễ thường hơi bị choáng váng trong thời kỳ khoái hoạt ấy thì phải, cho nên mới có ý muốn coi thường đám bè bạn của chồng mình. hầu hết là những quân nhân trẻ tuổi trung thực, phải ngồi cạnh những bà quận chúa và cấp bậc mệnh phụ trong triều. viên trung tá thấy buồn quá, anh ta cứ ngáp ngắn ngáp dài. mấy bậc cụ chơi bài cãi nhau ôn ôn lên vì một đồng năm phơ răng. thế thế, trung tá krolet chán ngấy. Chẳng buồn ngồi vào chiếu bạc nữa. Anh không thưởng thức nổi cái tế nhị trong câu chuyện họ nói với nhau vì không biết tiếng Pháp. Anh ta tự hỏi, không hiểu vì sao đêm nào vợ mình cũng chịu khó công lưng chào hàng tá những bà hoàng bà chúa để làm gì. Bây giờ Rodan mặc Rebecca đến dự những buổi tiếp tân này một mình. Anh ta trở lại với những thú chơi riêng bình dị mà anh ta thích giữa đám bạn hữu từ mình chọn lấy. Thực ra khi chúng tôi nói rằng một ông sang trọng sống đàng hoàng mà quanh năm không một xu lợi tức, ấy là chúng tôi muốn nói ông ta có những nguồn lời ta không biết rõ, nghĩa là không rõ ông ta bù đắp việc chi tiêu trong nhà ra sao. Riêng ông bạn trung tá của chúng ta thì vốn có bị tài trong cách trò chơi may rủi, anh ta lại chịu khó tập luyện thường xuyên trong các môn đánh bài xì, chơi xúc xắc hoặc bi a, cho nên so với kẻ thỉnh thoảng mới giải trí, dĩ nhiên anh ta tài nghệ hơn. biết cầm một cái gậy bi a cho khéo, cũng công phu chẳng khác gì người cầm bút vẽ, thổi sáo hoặc đánh kiếm. mới đầu không thể thắng được ai, nhưng hễ chịu cần cù học hỏi, lại có chút năng khiếu là tự nhiên người ta có thể trở thành xuất sắc. Cho nên từ chỗ chỉ là một tay chơi tài tử khéo tay, cơ lê leo lên địa vị một nhà lão luyện trong nghề PA. Y như một viên tướng, thường thường thiên tài của anh ta phát triển, song song với những sự nguy hiểm. Mỗi khi thần may mắn suốt buổi quay lưng lại anh ta, hễ đặt tiền là y như mất hút. Anh ta chỉ cần chơi vai cố thật táo bạo và tài tình là đủ lấy lại được ưu thế, cuối cùng lại được như thường và thiên hạ lấy làm ngạc nhiên vô cùng. Thiên hạ đây tức là những anh không rõ ngón chơi của rô lê, còn những tay quen thuộc thì rất dè dặt mỗi khi đặt tiền để thi tài với con người đã thao nghề lại giàu mắn khóe như vậy trong môn đánh bài, roden cũng không phải là tay kém cạnh. bước vào mỗi tối chơi, anh ta thường bị thua lúc đầu vì chơi thiếu thận trọng và vụng về. thế là bọn mới đến coi thường tài nghệ của anh ta. cho đến lúc bị mất liên tiếp những món tiền nho nhỏ, anh ta mới hăng máu thận trọng hơn. ta để ý sẽ thấy corole đổi hẳn lối chơi. Và chắc chắn chưa hết canh bạc, anh ta đã đánh cho kẻ thù những đòn thích điên bát đảo. Quả thật, rất ít người dám nói là có lần mình đã hạ được đơn Vì đơn luôn luôn được bạc, cho nên bọn ghen ghét và bọn mất tiền hay nói xấu anh ta. Điều đó cũng không lạ. Cũng như người Pháp thường nói về con người không bao giờ chịu thất trần là quận công Wellington, rằng chẳng qua ông ta Chính bất thắng cũng là nhờ những sự may mắn lạ kỳ liên tiếp nhau, giúp đỡ mà thôi. Họ còn đồn rằng quận công đã chơi một nước bạc bịp ở qua Tết lô để nắm chắc phần thắng về mình. Tóm lại ở Anh, người ta thi thao rằng Trung tá Crowley cứ được bạc luôn, hẳn là có chuyện bịp bờm chi đây. Hồi ấy ở Paris có hai sòng bạc lớn là Frascati và Salon, nhưng người ta mê đánh bạc quá, thành ra những sòng bạc công khai không đủ thỏa mãn máu mê của thiên hạ. Người ta đánh bạc ngay cả trong phòng khách ở nhà riêng. Trong những cuộc họp mặt buổi tối thân mật êm đềm tại nhà trung tá Corle, chủ và khách cũng không thoát khỏi cái trò giải trí tai hại này và cái bà Carole nhỏ bé tốt bụng kia lấy làm phiền long lắm lắm. Bà nói về chuyện chồng mê chơi xúc xắc bằng một giọng vô cùng buồn nản Bà kêu rin với mọi khách khứa đến nhà chơi về chuyện này, bà yêu cầu những người bạn trẻ tuổi tuyệt đối đừng bao giờ mó vào cái ống đổ xúc xắc. Cái lần anh chàng Grill trẻ tuổi thuộc đội Kinh binh bị thua một món tiền lớn Suốt đêm hôm ấy, bà khóc mãi, bà quỳ xuống mà cầu xin chồng, hủy bỏ khoản nợ, đốt tờ văn tự đi. Ấy là theo lời người đầy tớ kể lại với anh chàng trẻ tuổi bất hạnh. Roden biết làm thế nào được, chính anh ta cũng vừa thua món tiền lớn về tay lão Blanchester thuộc đội Kinh Kỳ Binh và lão Bá Tước Bên Tơ thuộc đội Kỳ Binh Hanover. Green sẽ được hưởng một thời hạn rộng rãi, nhưng còn chuyện trẻ tiền, dĩ nhiên là phải trả, đốt phần tự nợ, có hòa là chuyện trẻ con. Nhiều sĩ quan khác, đặc biệt là bọn còn ít tuổi, vì bọn trai trẻ ưa xuống xít quanh bà cơ rô lê lúc tan buổi hội họp ra về. Mặt anh nào anh ấy buồn rười rượi vì ít nhiều đã để lại một số tiền trên mặt cái bàn đánh bài tai hại kia. Bắt đầu có tiếng đồn đại không hay về căn nhà của bà chủ, những tay già đời báo cho bọn con non nớt về sự nguy hiểm. Trung tá Odao thuộc Trung đoàn là một trong những trung đoàn chiếm đóng Paris thời đó, cũng cảnh cáo Trung úy Spione về việc này. Hai vợ chồng viên Trung tá Bộ Binh và hai vợ chồng Trung tá Carole đã cãi nhau một trận âm ỉ ngay giữa nhà hàng Cà phê Paris nơi họ đến dùng bữa trưa. Hai bà vợ cùng tham gia tích cực vào cuộc đấu khẩu. Bà O'Dowd tát vào mặt bà Croley và gọi chồng bà này là đồ lừa đảo. Trung tá Croley thách trung tá O'Dowd đấu súng. Viên tổng chỉ huy hay tin bèn gọi trung tá Croley đến hỏi chuyện và ngăn không cho cuộc tỉ thí xảy ra. Lúc này Croley đã sửa soạn sẵn đôi súng lục đã dùng để bắn chích tươi đại úy mắc cơ. Giả Rebecca không đích thân quỳ xuống mà van xin trung tướng tớp có lẽ Crowley đã bị tống về anh rồi. Suốt mấy tuần lễ sau, anh ta đành chỉ đánh bạc với bọn dân thường. Tuy nhiên, Rebecca vẫn thấy rõ rằng dù cho ông chồng có tài mới và có được bạc luôn đi nữa thì tình thế vẫn cứ bấp bên lắm. Dù rằng ít khi hai vợ chồng chịu trả tiền ai, nhưng vốn nhỏ mọn của họ rồi cũng có ngày mòn đi thành con số 0. Cô ta vẫn bảo, Mình ơi, đánh bạc có thể giúp mình tăng thêm số thu hoạch thật đấy, nhưng bản thân nó không phải là một số thu hoạch chắc chắn. Rồi có ngày thiên hạ chán đánh bạc, lúc ấy vợ chồng mình say sợ ra sao? Rodin công nhận vợ nói có lý, quả thật anh ta đã nhận thấy rằng sau mấy buổi tổ chức anh đêm tại nhà và vân vân, bọn đàn ông đã tỏ ra chán, không muốn đánh bạc với anh ta thật. Và cái sức quyến rũ của Rebecca cũng không thể khuyến khích họ tham dự một cách hào hứng như trước. Cuộc sống thoải mái vui vẻ của đôi vợ chồng ở Paris chẳng qua cũng là một trò giải trí vô nghĩa cho qua ngày. Rebecca hiểu rằng muốn giúp cho chồng làm nên thì phải về nước Cô phải kiếm cho chồng một chức vụ nào đó ở nước Anh hoặc ở các thuộc địa Cho nên cô ta quyết định hãy có cơ hội là trở về Anh Biện pháp đầu tiên của Rebecca là xui chồng bán phăng cấp bậc trung tá và chịu anh nửa lương vậy Ít lâu nay anh ta vẫn thôi không đảm nhiệm chức vụ sĩ quan phụ tá của tướng Tophoto nữa rồi Đi đâu Rebecca cũng diễu cợt lão sĩ quan già này về mớ tóc giả lão đeo khi đến Paris. Về tấm áo ghi lê, về bộ răng giả, nhất là về chuyện lão cứ nhất định tự cho mình là một tay chim gái cừ khôi. Và đàn bà con gái, ai đến gần lão cũng phải mê tích. Hồi này, lão trung tướng đang xuân xe quanh bà Brent, vợ viên cao ủy Brent. Bà này có bộ lông mày rầm như trội xể. Lão tốn vô khối hoa, cơm, thế tại khách sạn, vẽ mời ghế lô rạp hát và các thứ đồ chê vạch. Bà Tớp Phơ Tô đáng thương cũng vẫn không sung sướng hơn mấy tí, vẫn đành ngồi suốt những buổi tối dài đằng đẵng với mấy cô con gái. Bà hiểu rằng ông trung tướng nhà bà còn đang bệnh túc trực sau ghế bà Pren ở rạp hát, râu tóc uốn quanh, sức nước hoa thơm lần. Bất lão trung tướng, Rebecca đã có hàng tá đàn ông cảm lanh cảm lóc thế chân. Kể ra khôn ngoan lanh lợi như cô ta thì đánh gục tình địch dễ như bỡn. Nhưng ta đã rõ, Rebecca cảm thấy chán ngán cuộc sống thù tiếp vô vị. Những lô ghế ở rập hát, những bữa tiệc ở khách sạn, cô thấy ngấy lắm rồi. Những bó hoa thơm không để dành làm vốn cho tương lai được, mà các thứ đồ chơi lặt vặt Khăn tay theo hoa và bao tay bằng da dê Nào có gầm ra mà ăn được đâu Cô thấy sự vui chơi vô nghĩa quá Phải kiếm những món lợi nào chắc chắn hơn mới được Đúng lúc ấy, có tin đồn lan ra trong đám chủ nợ Của viên trung tá ở Paris Khiến họ bằng lòng quá Bà Carole, bà cô giàu có Mà viên trung tá vẫn hy vọng hưởng ra tài Sắp chết rồi Viên Trung tá cần có mặt ngay bên giường bệnh của bà. Bà Trung tá và con trai ở lại Paris. Khi nào ông chồng sang đón sẽ về nước sau? Trung tá lên đường đi Calais và đến đó an toàn. Có lẽ sau đó sẽ đi Dover. Thật ra, Roden đi xe ngựa đến Donquette rồi chuôn một mạng sang Brussels, nơi mà từ trước anh ta vẫn thú. Thì ra ở London, rô rơi nợ còn nhiều hơn cả ở Paris, cho nên anh ta thấy cuộc sống ở cái thành phố Bỉ lăng lẽ kia đẹp hơn những nơi kinh đô quá ồn ào. Bà cô chết thật rồi. Rebecca đặt may một bộ đồ tang thật long trọng cho mình và con trai. Ngày chúng ta còn đang bận thu xếp vấn đề thừa kế gia sản. Bây giờ họ có thể thuê buồn ở tầng thứ nhất. Không phải sống trong tầng hầm của khách sạn như trước nữa Trung tá phu nhân và ông chủ khách sạn Có một buổi hồi ý với nhau Về việc sắm thảm mới để trang hoàng trên tường Và trải trên mặt sàn Hai bên đồng ý với nhau về mọi thứ Riêng về khoản giá cả thì không thỏa thuận được Rồi Rebecca lên xe đi Chị vú nuôi người Pháp bế thằng con trai ngồi bên cạnh hai vợ chồng ông chủ khách sạn mỉm cười theo ra tận cổng để tiễn. nghe tin Rebecca lên đường, trung tướng Tepferto nổi lôi đình. thấy lão nổi lôi đình, bà Beren bè nổi lôi đình với lão. trung úy Sbione thấy trái tim như vỡ ra từng mảnh. còn ông chủ khách sạn thì sửa soạn sẵn phòng trò đẹp nhất, chờ hai vợ chồng bà khách xinh đẹp trở lại ông ta cẩn thận siết lại dây buộc những chiếc vali đồ sộ mà khách đã yêu cầu ông giữ gìn hộ chu đáo. Bà trung tá đã đặc biệt căn dặn ông về việc này. Ít lâu sau mở ra thì ở trong chả thấy có cái quái gì đáng tìm cả. Trước khi sang thủ đô nước Bỉ với chồng, Rebecca cũng ghé qua nước Anh để đứa con lại lục địa cho chị vú nuôi người Pháp trông nom. Cuộc chia tay giữa Rebecca và thằng con trai cũng không khiến cả hai mẹ con đau lòng lắm. Nói cho đúng, thì từ khi sanh con đến giờ, cô ta cũng ít khi nhìn đến thằng bé. Theo lối nuôi con của các bà mẹ Pháp, cô ta gửi con cho một bà vú nuôi tại một làng gần khu ngoài ô thành Paris. Ở đây, thằng bé Rodi đi quốc gỗ, sống chung trong cái gia đình đông đúc gồm các trẻ em được gửi bà vú. Cũng không phải là không có hạnh phúc, bố nó cưỡi ngựa đến thăm con trai luôn, thấy con bệnh thiểu nhưng hồng hào, bi bô hò hét, nành đất cát một cách thú vị. Dưới con mắt coi sóc của bà vú nuôi là vợ người làm vườn, ông bố vui vẻ lắm. Rebecca không ưa đến thăm con trai, đã một lần thằng bé làm bẩn tấm áo lông mới màu cổ vịt của cô ta. Chính nó cũng ưa được bà Vũ nuôi nâng niu hơn được mẹ bé. Và khi phải từ biệt người Vũ nuôi tốt bụng đã săn sóc mình như con đẻ, thằng bé gao khóc hàng mấy giờ liền. Mẹ nó phải nói dối rằng hôm sau nó sẽ được về với bà Vũ nuôi tốt bụng, nó mới nín. Lúc chia tay, bà Vũ nuôi cũng buồn, nghe nói thằng bé sẽ trở lại ngay, bà này cứ ngóng ngóng chờ mãi. Có thể nói hai vợ chồng rô đơn là tiền bối của cả một thế hệ những Tây Giang Hồ táo bạo người Anh, sau này đã tràn vào lục địa và làm nghề lừa đảo mà sống tại khắp các kinh đô Âu Châu. Trong thời kỳ năm 1817 đến năm 1818, người ta rất kính trọng danh dự và sự giàu có của người Anh. Hồi đó, họ chưa biết quyệt tiền một cách trắng trợn như ta thấy bây giờ, hồi ấy những thành phố lớn của châu Âu cũng chưa mở cửa đón bọn lưu manh người Anh. Bây giờ thì khó lòng thấy một tỉnh nào ở Pháp ở Ý mà không có mặt vài đồng bào quý báu của chúng ta với cái điều bộ nghênh ngang hình hạng rất ăn cách lời, nhận ra được ngay ở bất cứ đâu. Họ quịch tiền các chủ quán, đối ngân phiếu giả cho các ông chủ nhà băng cả tin. Ăn cắp xe ngựa của các chủ xe, lừa đồ trang sức của các hiệu kim hoàn, chơi bạc biệp để moi tiền của khách du lịch nặng tối, thậm chí cũng cả sách ở các thư viện công cộng vân vân 30 năm trước, chỉ cần là một quý ông người anh đi xe ngựa riêng là đến đâu cũng được tính nhiệm, và đáng lẽ lừa thiên hạ như bây giờ, thì hồi ấy họ lại bị thiên hạ lừa vợ chồng Corole bỏ đi được vài tuần, thì ông chủ khách sạn ở Paris mới biết mình vừa bị một vố đau. Bà Marabu, chủ hiệu trang sức, vác hóa đơn đứng tên bà Roden Corole đến đòi tiền xoăn xoạt. Ông Didolo, chủ hiệu thỏi vàng ở phố Hoàng Cung, năm số bệnh đến hỏi thăm, xem cái bà phu nhân xinh đẹp mua triệu đồng hồ và xuyến kia đi vắng đã về chưa. Cả bà vợ người làm vườn đã săn sóc cậu con trai của bà phu nhân Cũng không hề được trả tiền công 6 tháng nay Về việc cho cậu bé Roden bù bẩm khỏe mạnh kia bú sữa Vợ chồng ông Roden Crowley vội vàng quá Cũng không kịp nghĩ đến cái món nợ nhỏ mòn ấy nữa Còn ông chủ khách sạn thì từ bữa ấy cho đến chết Cứ ra sức mà chửi tan tệ cả cái giống ăn cắt lời. Ông ta gặp khách du lịch nào cũng hỏi thăm, có biết một lão trung tá Crowley nào đó và vợ lão, một người đàn bà nhỏ nhắn, rất dí dỏm không? Ông nói thêm, Ngài ơi, chúng nó lừa tôi một cách khốn nạn quá. Dòng ông than thở khi kể lại tai họa trên nghe thật ảo não. Rebecca về thăm London nhằm mục đích thương lượng với bọn chủ nợ của chồng. Định đề nghị chịu lãi khoảng 4% hoặc 5% với điều kiện để cho chồng được yên ổn trở về nước Ta không cần phải tả lại những cuộc thương lượng gay gò này làm gì Cuối cùng Rebecca làm cho họ hệ hạ tin rằng món tiền cô ta đưa ra là tất cả vốn liếng của chồng Mà Crowley thì tha sống suốt đời ở ngoại quốc còn hơn về nước để bị chủ nợ dày vò Cô ta trình bày với họ rằng chồng mình không còn trông mong vào khoản tiền nào khác, và họ cũng đừng hy vọng hưởng một tỷ lệ lãi cao hơn. Cuối cùng, toàn thể đám chủ nợ đồng tình ưng thuận. Thế là với một vạn năm nghìn đồng tiền mặt, Rebecca đã thanh toán được món nợ gấp hơn chục lần số tiền này. Rebecca không cần nhờ luật sư thu xếp hộ mình. Xem cách cô ta trình bày với thầy kiện của chủ nợ Thì sự việc đơn giản quá Chỉ có một là thuận, hai là mất nợ Thế là họ đành chịu Cho nên thầy cò Liquid đại diện ông David ở công viên Sư Tử Đỏ Và thầy cò Moser thay mặt ông Manase ở phố Cutsito Ông này là chủ nợ chính của viên Trung Tá Cả hai phải khen bà Roden lo việc tài tinh quá Những tay nhà nghề cũng không ăn đức Rebecca khiêm tốn nhận lời khen Cô gọi mang một chai rượu mạnh và bánh ngọt Đến chỗ ở là cái quán trọ tồi tàn Nơi thương lượng công việc Để thết đãi mấy lão thầy kiện của chủ nợ Đoạn cô ta hết sức vui vẻ bắt tay từ biệt họ Rồi lập tức bay về lục địa với chồng con Và báo cho chồng biết tin anh ta hoàn toàn được giải phóng trong thời gian mẹ đi vắng, thằng con trai bị cô Zernovier, tức là chị vú nuôi người Pháp, bỏ lơ là không săn sóc đến. chị ta mãi chấp chới với một thầy quyền trong trại lính ở Calais, quên khuấy mất nhiệm vụ của mình. thằng bé Roden bị chị vú bỏ quên trên bãi biển, bị lạc, xít nữ thì chết đuối. thế là trung tá Corle và vợ về London. Chính trong tòa nhà ở phố Cớt Sơn, khu Mê Phe, họ đã thi thố tài năng trong cách sinh sống bằng mọi mánh khỏe như đã nói ở trên. Hết chương 36